Thanh xuân của tôi Hồi ký Tác giả Ngô Tấn Quân Giọng đọc Hải Yến Số 5 Kết nghĩa vườn trầu Sau trận diệt ác trên Lãnh đạo đội Võ Trang biệt động thành đoàn quyết định điều ba đồng chí Ngô Bá Tòng, Ngô Tấn Quân và Ngô Văn Mộc về căn cứ lõm ở Hóc Môn. Căn cứ này chỉ cách trại lính Quang Trung 500m đến 800m tại ấp Đông, xã Trung Mỹ Tây, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định. Nay là Thới Tam Thôn, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc bấy giờ có rất nhiều đồng bào và thanh niên từ các vùng thới nhất thới tam thới tứ bị địch ném bom và bắn pháo tản cư về ở tạm tại nhà các gia đình quen biết hàng ngày chín giang tức ngô tấn quân đến quán cà phê lân la trò chuyện với nhóm thanh niên tản cư và cả thanh niên bạn bè cũ ở ấp đông tìm hiểu hoàn cảnh gia đình họ và chín giang Cũng kể về quê ngoại của anh ở Đức Hòa Hậu Nghĩa, nay là Long An, bị giặc Mỹ, đánh bom tàn phá và giết hại dã man hàng trăm người. Chuyện về cha mẹ của anh đều bị Diệm Nhu bắt đánh đập, tù đầy, tra tấn dã man. Mà tội gì đâu, tội kháng chiến chống Pháp xâm lược ư. Và các anh em thanh niên, ai cũng kể về hoàn cảnh gia đình mình, mỗi người mỗi cảnh. Ai cũng thù ghét giặc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước. Anh Chín Giang cũng chơi đàn guitar phím lõm, đàn các bài ca tài tử Nam Bộ, dạy các anh em thanh niên các bài bản. Dần dần họ trở thành một nhóm bạn thân thiết. Sau khi tìm hiểu kỹ về từng người, đúng như họ kể lẻ tâm sự. Cũng có nhiều anh em là con em của gia đình liệt sĩ. Có người có cha anh đi tập kết ở miền Bắc. Dù hoàn cảnh nào thì tất cả anh em đều có một điểm chung là không ai muốn đi lính cho Mỹ ngụy Thế rồi Chín Giang quyết định làm cuộc kết nghĩa vườn trầu Cạnh vườn trầu có một sân mát dưới bóng một cây me gần trăm tuổi Một bàn dài được kê giữa hai hàng ghế khoảng hơn 20 ghế Trên bàn vẫn bình rượu đế và chén đũa như thường lệ Nhưng chưa có bất cứ món nào được dọn ra Sau vài bài ca vọng cổ Và sàng xê xuân tình Để chờ đợi anh em Đến đông đủ Sau khi thấy anh em thanh niên Đến đông đủ Chín giang để cây đàn dựa vào gốc me Và tiến đến bàn Cắm lên hai ngọn nến Và đốt ba nén nhang Cắm vào lư hương Rồi rót hết bình rượu vào tô Tô dùng để ăn canh Thưa các anh em Hôm nay chúng ta cùng nhau trích huyết ăn thề Đây là tô rượu nếp Quê hương 18 thôn vườn trầu Hóc Môn bà điểm. Bây giờ, chúng ta trích huyết từ đầu ngón tay nhỏ vào tô rượu. Làm như vầy nè. Nói rồi, chín giang dùng cây kim may nướng đỏ trên ngọn đèn cầy. Để nguội, nhúng đầu kim vào một chén rượu nhỏ. Sau đó, bóc chặt một đầu ngón tay út. Anh châm nhẹ mũi kim vào. Thế là máu ứa ra. Chín giang đưa ngón tay về phía tô rượu. Tay kia nặn mạnh. Một hai ba giọt máu nhỏ xuống tô rượu. Tất cả mọi người nãy giờ im lặng nhìn chăm chăm từng động tác của chín giang. Bỗng nhiên tiếng vỗ tay vang lên, cả tập thể đều tiến tới đón nhận nhiều chiếc kim từ anh và lần lượt trích máu nhỏ vào tô rượu. Khi tất cả mọi người đã làm xong, chín giang dõng dạc tuyên bố: Thưa anh em, bây giờ trước bàn hương án chúng ta thể. Kết nghĩa anh em, sống cùng sống, chết cùng chết. Nhưng chết phải có ý nghĩa và thề suốt đời làm việc nghĩa, làm việc thiện, cương quyết bênh vực người thế cô, giúp đỡ người nghèo khó, không tham lam, không rượu chè cờ bạc. Chúng ta phải là những người con hiếu thảo với cha mẹ, ông bà. 27 cánh tay đưa cao. Xin thề, xin thề, xin thề. Và rồi tô rượu thấm máu đào, được truyền tay nhau, mỗi người đều uống một tí. Cho đến giọt rượu cuối cùng vừa cạn sạch, thì tiếng hát, tiếng đàn lại vang lên, réo rắt, làm xúc động lòng người. Xen lẫn với tiệc bún thịt nướng và bì cuốn nổi tiếng của quê hương 18 thôn vườn trầu Hóc Môn Bà Điểm. Tiệc rồi cũng tan, đàn ca rồi cũng dứt. Một người thanh niên đứng lên hỏi. Bây giờ ta làm gì đây? Chín Giang nói. Nếu tới tuổi bị bắt lính, ta kiên quyết không đi. Nhưng nếu chờ tới tuổi, nó bắt thì sao? Một người hỏi lại. Vậy thì bây giờ ta tìm cách đi theo giải phóng quân nhé. Chín Giang nói. Nhưng biết mấy ổng ở đâu mà theo? Một người thanh niên khác lại hỏi. Tôi nghe nói tối nào mấy ảnh cũng về xóm mình. Để tôi nhờ chú Sáu Thành hỏi giúp Xin gặp mấy ảnh xem có được không hén Chín Giang trả lời Thế là tối 23 tháng 4 1968 Trong vườn trầu ấp đông Thới Tam Thôn, Hóc Môn 20 thanh niên Tất nhiên là không có Chín Giang gặp một đồng chí giải phóng quân Nói tiếng Bắc Anh đã kết nạp 20 thanh niên Vào quân giải phóng miền Nam Và phân công họ Về sinh hoạt với một đồng chí đội trưởng Mà vài hôm sau anh ấy sẽ ra mắt tại cây me Anh ấy sẽ mang ám hiệu là cây đàn vọng cổ Và hát bài sàng xê tựa đề Lê Lai Cứu Chúa Cả 20 thanh niên ổ lên bán tín bán nghi về người đội trưởng Vì người thường hát bài sàng xê đó là anh Ngô Tấn Quân Anh Giải Phóng Quân nói thêm Chúng ta đều có lòng yêu nước, yêu quê hương thù quân xâm lược, tàn phá xóm làng, giết hại đồng bào ta. Vậy, từ nay chúng ta sẽ kể vai sát cánh, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Ngày 24 tháng 4 năm 1968, người thanh niên nói tiếng Bắc, giờ nói tiếng Nam, báo cáo với anh Mười Minh. Báo cáo anh Mười, tôi đã xây dựng được 20 thanh niên vào giải phóng quân. Mà vài hôm tới đây sẽ giao nhiệm vụ là vào nội thành Sài Gòn trước ngày tổng tấn công đợt 2 Ngày 25 tháng 4 năm 1968, tại vườn trầu, dưới bóng mát của cây me trăm tuổi Chín Giang cầm cây đàn guitar giao bài sàng xê và cất giọng Hỡi lũ hữu nhãn vô trâu, bọn bay hãy nhìn cho kỹ kẻ khoác áo long bào Tất cả mọi người chạy đến ôm chầm lấy Chín Giang có người vỗ mạnh vào lưng vào vai anh vừa trách vừa mừng vì người anh em kết nghĩa vườn trầu có máu văn nghệ văn hay chữ giỏi lại là giải phóng quân chỉ huy của họ chỉ một thời gian ngắn anh chín giang mưu trí tích cực không quản ngày đêm đã xây dựng được hai mươi đội viên đội võ trang biệt động thành đoàn và tất cả họ đã cùng nhau xung trận tại thành phố sài gòn đợt tổng công kích đợt hai Tháng 5 năm 1968, trong số họ cũng có 9 người ngã xuống trên mảnh đất 18 thôn vườn trầu. Có người hy sinh khi chiến đấu ở đất thép Củ Chi. Có người sau này trở thành cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước. Tất cả đã đóng góp công sức cho công cuộc giải phóng miền Nam và sau ngày hòa bình thống nhất đã góp phần tích cực xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa căn hầm ở đường bình thới để chuẩn bị cho tổng công kích đợt hai vào sài gòn đội võ trang biệt động thành đoàn được lệnh phải xây dựng cho được các căn cứ lõm tại nội thành vừa làm hầm cất giấu vũ khí vừa làm nơi ém quân trước giờ dê đại đội do đồng chí mười minh tư tân chỉ huy Đã ra lệnh cho đồng chí Ngô Bá Tòng, Tám Ngãi, tìm cách xây dựng nhà kho và nơi chứa quân. Đồng chí Tám Ngãi đã cùng đồng chí Mười Minh nghiên cứu và mua căn nhà ở hẻm 171 Bình Thới. Sau khi mua nhà, hai đồng chí đã tìm hiểu và xây dựng anh Trần Văn Mỹ, người gốc Bến Tre, làm thợ hồ và trốn lính, không đi quân dịch cho ngụy quân vào tổ chức. Sau này, anh Mỹ cũng đã được kết nạp vào đảng. Nhà anh Trần Văn Mỹ đau lưng tức sát vách với căn nhà của đội võ trang biệt động thành đoàn mua nên anh mười Minh và anh 8 Ngãi quyết định xây dựng ngay căn hầm chứa vũ khí. Thế là hàng ngày nhà đóng cửa đi ra ngoài bằng ngã vách nhà anh Trần Văn Mỹ. Các anh cùng nhau đào trong căn buồng nhà một căn hầm 12 m vuông 4m nhân 3m. Đêm đêm chính răng và bé đi Ngô Tùng Trinh dùng xe gắn máy chở đi từng bao đất nhỏ đào từ nhà ra tận bảo quẹo và lộ Đại Hàn nay là quốc lộ 1 để đổ. Công việc đào hầm kéo dài suốt hơn 3 tuần lễ mới xong. Anh Mỹ là thợ hồ nên anh xây vách hầm và làm miệng hầm, nắp hầm cũng không khó, chỉ 3 4 ngày là đâu vào đấy. Đến cuối tháng 4 năm 1968 được lệnh chuyển và ém quân vào nội thành, chuẩn bị tổng tấn công đợt hai mậu thân. Chín Giang và bé đi được phân công đưa các chiến sĩ biệt động thành từ Hóc Môn về căn cứ Bình Thới. Những anh em vừa mới gia nhập lực lượng võ trang biệt động thành đoàn sau lễ kết nghĩa vườn chầu mà Chín Giang đã giác ngộ họ và huấn luyện cấp tốc cách sử dụng vũ khí. Cứ mỗi ngày hai đến bốn chuyến, Chín Giang và bé đi đưa được bốn đến tám chiến sĩ từ hóc môn về căn nhà của đội võ trang biệt động thành đoàn tại đường bình thới nên sau ba ngày là hai mươi chiến sĩ tập kết đầy đủ trong căn nhà của đội ở đã khó ăn cũng khó mà tắm lại càng khó hơn ban ngày năm người mười người thay nhau lên trên nhà và phải giữ thật im lặng đặc biệt là không được hút thuốc cùng lúc hai ba người vì dễ bị lộ phải đảm bảo cho những căn hộ xung quanh hiểu rằng căn nhà đó chỉ có hai người ở một người đi học là bé đi một người đi làm ở sở mỹ là anh ngô bá tòng và tối thì anh em mới về ngủ nhưng gần đến ngày dê thì địch hay cho lính bố ráp xét nhà bé đi dùng khóa cửa khóa trái bên ngoài lính đến thấy khóa nhà nên bỏ đi nhiều lần như vậy bọn mật thám sinh nghi Chúng đến nhà, ông Liên gia trưởng hỏi về căn nhà và hai anh em chủ nhà. Ông Liên gia trưởng không biết hai anh em đi đâu nên trả lời. Mấy ngày nay hai anh em về quê nên khóa cửa nhà, chắc vài bữa tụi nó về. Nhờ cách khóa cửa nhà tạo cảnh chủ đi vắng nên bảo vệ được 20 chiến sĩ biệt động thành nằm dưới hầm trong nhà. Bọn lính có vạch vách nhìn cũng chỉ thấy nhà trống không. Tối nào, Chín Giang và bé đi cũng xách 20 xô nước vào nhà. Đi qua nhà anh Trần Văn Mỹ cho 20 chiến sĩ tắm. Ngày ba bữa cơm đủ ba món cho các chiến sĩ ăn no. Căn nhà nhỏ ở đường Bình Thới, căn cứ lõm giữa lòng Sài Gòn tại quận 11. Sau ngày dê lực lượng biệt động thành đoàn đã xuất phát. Cùng tiểu đoàn 6, trung đoàn 10, sư đoàn 9 quân giải phóng miền Nam Việt Nam đánh vào bọn thủy quân lục chiến ở trường đua và bọn địch ở chợ thiết diệt ác phá kềm ở khu chợ chim xanh ở khu xóm đất bót cảnh sát ở góc đường bốn sáu và trần quốc toàn nay là ba tháng hai và khu minh phụng đồn cây mai đường hồng bàng giữa sào huyệt địch đoàn viên thanh niên cách mạng đã mưu trí dũng cảm tạo được một căn cứ lõm nơi chứa vũ khí Nơi ém sẵn quân hàng chục ngày trước khi xuất kích Tự hào thay Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Những ngày đánh giặc ở thành phố Sài Gòn tháng 5 năm 1968 Những ngày này lại gợi nhớ đến cuộc tổng tấn công đợt 2 tháng 5 năm 1968 Đúng giờ dê, Trung đội Võ Trang Biệt Động Thành Đoàn đã xuất kích Từ căn nhà và căn hầm bí mật ở khu Bình Thái, phường 11, quận 11. Do Giao Liên chuyển vũ khí vào nội thành Sài Gòn rất khó khăn, nên khi chuyển súng AK và các băng đạn mà không kèm bao đựng đạn. Bởi vậy, khi đội hình triển khai qua các đường Bình Thới, Minh Phụng, Xóm Đất, Lò Siêu, Quân Sự, Hàn Hải Nguyên, chúng tôi không đeo băng đạn như bộ đội mà đeo túi đạn. lạ hơn nữa. Là anh em chúng tôi chân mang giày ba ta bố, loại giống như giày thể thao chơi bóng bàn, mà không mang dép dâu, dép làm bằng vỏ xe ô tô và quai dép làm bằng ruột bánh xe ô tô. Anh em chúng tôi lại mặc toàn áo sơ mi nhuộm xám, đầu không có mũ tay bèo, cũng không có nón cối, nên rất khác lạ so với bộ đội, đồng bào thấy lạ mắt, ai cũng đứng nhìn ngày đầu của trận tổng công kích, trung đội chúng tôi từ đường quân sự ra phía đường Minh Phụng, thì chạm súng với một cánh quân nhỏ của địch trên đường Minh Phụng. địch bị tấn công bất ngờ nên mấy tên chúng đạn, chúng hốt hoảng rút về phía đường bốn sáu. một chiếc xe jeep chở đầy lính Mỹ chạy từ đường bốn sáu rẽ sang đường Minh Phụng, đến ngã ba quân sự Minh Phụng thì bị bộ đội phục kích trong hẻm bắn một quả b bốn mươi, xe jeep bốc cháy. Toàn bộ lính Mỹ ngồi trên xe jeep bị tiêu diệt. Hai ngày đầu, cả trung đội vũ trang biệt động thành đoàn đều an toàn. Nhưng bộ đội chủ lực vô đông và đã bị thương vong khá nhiều. Tôi bố trí anh em trong trung đội đưa các anh bộ đội bị thương vào nhà dân để băng bó và chăm sóc vết thương. Đồng thời, sử dụng băng đạn, súng, lựu đạn của bộ đội để trang bị thêm cho anh em trong trung đội võ trang biệt động thành đoàn. Khi trung đội tiến đến hẻm đường Bình Thới Ngay chợ chim xanh Chợ chim xanh ngày nay vẫn còn Thì có một cơ sở cách mạng Chỉ cho tôi Nhà của một thiếu tá ngụy quân Tôi cùng đội viên biệt động Tiến đến trước cửa nhà Hai đội viên nâng súng ngang tầm Chĩa vào hai bên cửa Tôi bước tới gõ cửa Cánh cửa mở ra Một người đàn ông run rẩy Bên cạnh người vợ và hai đứa con nhỏ Một trai một gái khoảng chừng 8 đến 10 tuổi Tôi ra lệnh Dơ tay lên không được chống cự Chúng tôi là quân giải phóng miền nam Việt Nam Anh là sĩ quan quân đội tay sai của đế quốc Mỹ xâm lược Đề nghị anh đi theo chúng tôi Người đàn ông run rẩy không nói được lời nào Vợ anh ta sau phút im lặng Bỗng bật khóc và van xin Ông ơi xin ông tha cho chồng tôi ảnh là công binh mà Vậy chị có giấy tờ gì chứng minh chồng chị là công binh không? Tôi hỏi Dạ có Người vợ bước đến kéo hộc tủ của bàn, lấy ra một thẻ sĩ quan công binh, cấp bậc thiếu tá đưa cho tôi xem. Tôi đang xem chiếc thẻ sĩ quan thì bỗng tiếng nổ liên hồi. Một đồng chí chiến sĩ vào báo cáo. Bọn lính thủy quân lục chiến ở trường đua phú thọ đụng độ với bộ đội, đoàn 10, công trường của ta. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện mấy chiếc trực thăng. Chúng quần đảo hai vòng rồi phóng liền mấy quả tên lửa tiếng nổ chát chúa vì một quả tên lửa rơi trúng căn nhà bê tông cốt thép cạnh nhà viên thiếu tá ngụy quân chính là nơi quân ta và một số đông đồng bào đang trú miệng tên lửa và gạch đá văng rào rào tung tóe khiến cho một vài người dân bị thương tiếng la khóc vang lên có người lo lắng hỏi mấy chú ơi giờ sao đây hồng chừng máy bay bắn chết hết lại một tiếng rít và một tiếng nổ lớn Mà tay tôi gần như bị điếc đi Lần này Một trái tên lửa rơi ngay trên nóc sân thượng tòa nhà Mùi thuốc súng và lửa cháy khét lẹt Tôi nghĩ Nếu không kêu đồng bào di chuyển đi Thì khó bảo toàn tính mạng của mọi người Phải cứu đồng bào khỏi thảm sát của địch Lập tức tôi hô to Hỡi bà con Chúng tôi là quân giải phóng miền Nam Chống Mỹ cứu nước Nay bọn Mỹ ném bom Bà con cô bác ở đây sẽ nguy hiểm đến tính mạng Bà con hãy chạy về phía lò siêu, rồi ra đường Trần Quốc Toản. Nay là đường mùng 3 tháng 2. Nghe vậy mọi người liền làm theo. Vợ của viên thiếu tá liền van xin. Chú ơi, chú tha cho chồng tôi đi. Chị ta lại khóc, làm hai đứa con khóc theo. Tôi chợt nghĩ, anh ta là tù binh của mình, mà mình không thể đưa anh ta theo được. Hơn nữa, anh ta còn có vợ con ở đây. Nếu mình tha cho anh ta, thì gia đình anh ta sẽ biết rằng quân giải phóng là những người khoan hồng rộng lượng và đó là chính nghĩa có thể về sau anh ta và gia đình sẽ kể cho nhiều người nghe những điều tốt đẹp về giải phóng quân về cách xử sự, sự nhân ái của người cộng sản nghĩ vậy tôi liền nói anh chị đưa hai cháu chạy theo đồng bào ngay đi mình đâu có muốn bắn giết ai chẳng qua là quân giải phóng muốn đánh đuổi xâm lược Mỹ và bè lũ tay sai bán nước để giành độc lập tự do cho tổ quốc Việt Nam mình Viên Thiếu Tá bây giờ mới thốt nên lời. Đội ơn chú, cầu trời phù hộ cho chú. Tôi khẽ gật đầu rồi hối thúc. Anh chị đi nhanh lên, cả nhà sắp cháy đến nơi rồi. Tôi cũng cùng trung đội rút về phía đường quân sự. Trên sân lò bún nay là trung tâm văn hóa quận 11, trở lệnh cấp trên. Khi đi ngang qua hẻm 160 đường quân sự, nay là đội cung. Hẻm có thể đi ra đường Bình Thới, nhiều căn nhà đang bị cháy. Một căn nhà chưa cháy tới, có một cụ bà ngồi sâu bên trong như chẳng hay biết gì. Tôi vội chạy vào nhà đến bên bà và gọi. Bà ơi bà, bà chạy ra khỏi nhà và ra đường lớn đi. Máy bay bắn cháy nhà, nhà sắp cháy đến nơi rồi. Bà vẫn ngồi im không nói lời nào, ánh mắt ngơ ngác. Tôi đoán có thể bà cụ bị lãng tai. Lửa sắp cháy đến nơi, hơi nóng đã lan đến con hẻm trước căn nhà. Tôi nghĩ không đưa bà đi thì nhà cháy, bà chắc sẽ chết. Tôi vội đưa khẩu AK-47 cho một chiến sĩ, rồi cúi xuống, bế bà lên tay, chạy như bay ra khỏi nhà. Lúc đó lửa đã tràn tới, hơi nóng hừng hực bốc lên rát mặt. Sau khi đưa bà cụ ra đến đường Bình Thới, tôi mới nhờ một thanh niên cõng bà đi tiếp. Còn tôi quay lại hướng dẫn trung đội qua khu đất chống lò bún và tìm chỗ bố trí canh gác chuẩn bị chống địch càn quét. Sau khi trung đội đến đường quân sự Giáp danh với góc nhị Tỳ Nghĩa địa Quảng Đông Tôi kiểm tra quân số Rất vui mừng Toàn trung đội còn nguyên vẹn Chỉ có ba chiến sĩ bị thương nhẹ Do cối địch bắn trúng nhà Út thảo bị thương ở chán Thuận bị thương ở tay Mẹo bị thương ở gót chân Cả ba đều bị thương nhẹ Máu không chảy nhiều Băng xong là hết chảy máu Tôi bố trí Mỗi căn nhà dọc theo đường quân sự Nay là đội cung, ba đồng chí, thay phiên nhau canh gác, thay nhau tắm rửa, nấu cơm và vắt lại phát cho mỗi người một vắt. Tối hôm đó, chúng tôi được lệnh rút ra khỏi thành phố. Trên đường rút quân Sau ba ngày quần nhau với giặc ở khu vực chợ lớn, nay là quận 11, chỗ các tuyến đường Lò Siêu, Quân Sự, Hàn Hải Nguyên, đường 46, đường Bình Thới, đường Minh Phụng. Đường xóm đất Đến ngày thứ tư Địch cho máy bay trực thăng Và cả máy bay khu trục Ném tên lửa đốt cháy mấy khu nhà đồng bào Và hai trái bom Đào hai cái hố to Ở đường xóm đất Cấp trên ra lệnh Toàn thể các lực lượng võ trang Rút ra khỏi thành phố Về các căn cứ ở Đức Hòa, Đức Huệ Từ Sài Gòn Muốn về tới Đức Hòa Phải qua Tân Bình, Bà Hom Qua xa lộ Đại Hàn Nay là quốc lộ 1 Đoạn từ ngã Ba An Lạc đến Thủ Đức Rồi qua Đồng Vĩnh Lộc Bà Điểm Lên Xuân Thới Thượng Qua Mỹ Hạnh về Đức Hòa Đêm đó đội võ trang biệt động thành đoàn Được lệnh dẫn đường Đưa bộ đội ra khỏi nội thành Sài Gòn Khi quân ta áp sát xa lộ Đại Hàn Từ mép ruộng bên này đường Muốn băng qua lộ Đại Hàn Thì phải lên cái dốc khá cao Vì địch đào hố Vừa lấy đất làm đường Vừa muốn tạo con đường này Như một chiến hào chống tăng Và vành đai bảo vệ thành phố Sài Gòn Rõ ràng Muốn băng qua lộ Thì phần nguy hiểm thuộc về quân ta Thật vậy Khi Chín Giang cùng Út Triều Và Ba Bự bò lên lộ Cùng lúc cũng có nhiều tốt bộ đội ta Băng qua Thì xe tăng địch phục kích sẵn Đã vừa dùng súng Đại Liên 12-7 Vừa hạ nòng tháp pháo xe tăng Bắn thẳng vào đội hình quân ta Vì chưa có kinh nghiệm qua lộ Nên Út Triều và Ba Bự không bò sát mặt lộ mà chỉ hơi cúi lom khom. Nên khi hai anh lên đến giữa lộ thì chúng đạn 12 ly 7 của xe tăng địch. Lúc Chín Giang lăn xuống phía bên kia lộ, xuống đám ruộng sâu thì Út Triều cũng ngã nhào từ trên lộ xuống. Trong khi Ba Bự nằm lại ngay giữa lộ. Út Triều ngã xuống bên cạnh Chín Giang. Chín Giang bò đến sát bên Triều kể tai hỏi. Triều ơi có sao không? chiều ôm ngực thều thào anh chín ơi mình khó thở quá chắc mình không qua nổi chín giang choàng tay đỡ đầu chiều dậy máu trên ngực trên miệng chiều tuôn trào ướt cả vạt áo và tràn ra tay chín giang chiều ơi cố lên để mình dìu chiều qua một đoạn nữa là an toàn rồi anh chín ơi chắc mình không qua khỏi mình mệt quá khi về báo dùm chị mình ở ấp tam đông thới tam thôn Là mình đã hoàn thành nhiệm vụ Những lời nói đứt đoạn Và chiều ngã đầu qua bên Chút hơi thở cuối cùng trên tay Chín Giang Đau xé lòng Nhưng Chín Giang không thể làm gì được Mới hôm qua Cùng nhau đánh địch ở đường Minh Phụng Mấy ngày trước Chín Giang còn xách nước cho các anh tắm Nấu cơm cho các anh ăn Ở căn nhà bí mật khu Bình Thới Nhớ hôm nào Cùng đờn ca tài tử ở vườn trầu Cùng trích huyết ăn thề kết nghĩa Anh em vườn trầu Mà giờ đây tử biệt sinh ly Út triều ơi Ba bự ơi chín giang thề quyết giết giặc trả thù cho các anh Thề quyết tử cho tổ quốc quyết sinh chín giang nghẹn ngào Cố ngăn dòng lệ tuôn trào ra khóe mắt Hôm nay Ngồi nhớ lại Những ngày tháng năm năm 1968 Nhớ những ngày chiến đấu gian khổ Nhớ các đồng đội Đã ngã xuống cho Tổ quốc có được hòa bình, độc lập, tự do Chín Giang xin thắp nén hương lòng, tưởng nhớ và ghi ơn các anh Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại